các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hình như chẳng có ai ốm đau gì cả. Sốt rét thì không kể, bởi Đảng đã dạy là sốt rét là nghĩa vụ của bộ đội. Cho nên không thể coi là một chứng bệnh. Đang lao động, hễ lên cơn cứ việc nằm lăn ra rên hừ hừ một lúc cho đến khi bình phục thì lại đứng dậy làm việc tiếp. Những vết thương lặt vặt khác nhỉ đi lang thang săn bắn bị gai cào hoặc trượt chân ngã xuống suối thì đã có y tá ở mỗi trung đội chăm sóc cảm cúm nhức đầu đau bụng thổ tả nói chung những căn bệnh vớ vẩn khi trái gió trở trời thì đơn vị nào mà chả có phải tự khắc phục hái lá rừng mà uống chứ mấy ai đã dám làm phiền bác sĩ hạ cố xuống thăm Thành gia thất về đây, cả ngày chỉ ngồi chơi sôi nước, đọc đi đọc lại đến nhầu nát mấy cuốn tiểu thuyết từ thành phố gửi lên. Tiểu đoàn trưởng Kiệm vốn rất trọng nguyên tắc, quý người chuyên môn, cho nên không bao giờ xía vào việc của thất. Ngay cả các cán bộ trợ lý khác cũng được Kiệm tỏ vẻ nề nang đến nỗi nhiều lúc bộ đội rế quyền phải lấy làm bực mình. Chẳng hạn như dạo tiểu đoàn mới được điều lên đây, trợ lý kỹ thuật dạy cách trồng lúa giãy sai be bé, nhiều đứa lên tiếng phản đối công khai mà Kiệm vẫn mắng át đi, dứt khoát tôn trọng chuyên môn trên đã phân cấp. Kiệm bảo đàn em, thời mình không có mấy ông chuyên môn này thì biết đường nào mà mò, cứ để yên cho người ta làm. Người ta đã đi học chả nhẽ lại thua các cậu. Vũ đấu cũng biết là Kiệm thiên vị quá đáng, nhưng về mặt này gã phải nhất trí với Kiệm để bảo vệ uy tín của cán bộ tiểu đoàn. Sang tháng thứ 3, thất mới có dịp tổ tài khám bệnh nhân đầu tiên trong đơn vị. Hạ sĩ Nguyễn Văn Quyết hôm ấy lên trạm xá gặp thất vặc áo vỗ bộp bộp vào bụng và nhăn nhó khai. Bác sĩ Nom hộ: "Mấy hôm nay em cứ thấy đau nhói ở trong này." Thất cảm động lắm, lâu quá mới có dịp hành nghề. Gã đeo ống nghe áp vào ngực và bụng bệnh nhân, mặt mũi cực kỳ nghiêm trọng, mắt chớp lia lịa nhưng không nói lời nào. Vài phút sau, thất mới gật cù Hào ông ng nghề quang lên bàn. Dùng cả hai tay sờ nắn thêm một hồi nữa rồi thở mạnh, trịnh trọng tuyên bố. "Sỏi thận." Gã bộ đội chưa hiểu là bệnh gì, nhưng nhìn nét mặt của Thất, gã giật mình hoang mang, ấp úng hỏi lại. "Bác sĩ bảo sao cơ ạ?" Thất nhấn mạnh từng chữ. "Sỏi thận, nghĩa là trong thận của cậu có hòn sỏi." Hiểu chưa? Hạ Sĩ Quýt suýt oà lên khóc. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa hề nghe nói thận của người ta mà lại vướng hòn sỏi ở trong đó. Thế này thì tổ quốc sắp ghi công mất rồi. Thảo nào gã cứ thấy đau anh ách mãi. Gã mếu máo. Thưa bác sĩ, làm thế nào bây giờ? Thầy u em mà được tin này thì đến ốm mà chết mất thôi cùng với câu nói náo nuột ấy. Nước mắt Quýt rơm rớm trào ra. Vào miền Nam giữa mùa hè đỏ lửa, Quýt đã lăn lóc chiến trường bao phen kẻ cận tử thần, tưởng không còn được nhìn mặt mẹ cha nữa. Cha ơi, vậy mà không chết người trai khói lửa, bây giờ lại chết vì cục sỏi ở trong thận. Thất toán lên tiếng trấn an thì tiểu đoàn trưởng kiểm Từ ngoài sân bước vào. Thất vội lao ra đón, nhưng Kiệm giơ tay ngăn lại. "Đồng chí cứ khám bệnh đi, mình tạt vào chơi thôi, chả có việc gì đâu." Thất kéo ghế đon đả, "Thủ trưởng ngồi tạm đây. Tôi xin phép đang rở tay." Rồi thất trở lại ngay với cương vị của người lương y, giọng nói trầm bổng hơn, hững khởi hơn vì sự hiện diện của Kiệm hất giảng. Sở ấy thật là chuyện thường, không có việc gì mà phải hãi. Nhẹ thì uống thuốc cho nó tan đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net